hai la mã phẩm lớn một veranza như vậy tôi nghe một thời thế tôn trú ở veranza dưới gốc cây nalerubusimanda rồi bà la môn veranza đi đến thế tôn sau khi đến nói lên với thế tôn những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên bà la môn Vê Granja bạch thế tôn thưa tôn giả gotama tôi có nghe như sao sa môn gotama không đảnh lễ không đứng dậy hay không mời ghế ngồi các bà la môn già yếu tuổi lớn trưởng lão đời đã được trải qua đã đến đoạn cuối cuộc đời Thưa Tôn giả Gotama, sự thể là như vậy. Tôn giả Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay không mời ghế ngồi cách vị Bà La Môn già yếu, tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thật là không đầy đủ. Này Bà La Môn, ta không thấy một ai trong thế giới chư thiên trong thế giới ác ma, trong thế giới phạm thiên, trong quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người mà ta có thể đảnh lễ người ấy, đứng dậy hay mời ghế ngồi. Này bà la môn, nếu Như Lai đảnh lễ hay đứng dậy hay mời ai ngồi, thời đầu người ấy bị bể tan. Tôn giả Gotama thật thiếu ý gì? Này bà la môn, Có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sao? Sa môn có ta ma thật thiếu ý gì Này bà la môn, các sắc dị, thanh dị, hương dị, dị dị, xúc dị, các dị ấy như lai đã đoạn tận chúng, chặt đứt gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sau. Sa môn Gotama thiếu ý gì? Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama thiếu tài sản. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy Ai nói về ta một cách chơn chánh, có thể nói như sau: Sa môn Gautama thiếu tài sản. Này bà la môn, các sắc tài sản, thanh tài sản, hương tài sản, dị tài sản, xúc tài sản, các tài sản ấy như lai đã đoạn tận chúng, chặt đứt gốc trễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai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 Sa môn Gotama chủ trương thuyết không hành động. Này bà La Môn, ta nói không hành động về thân làm ác, về lời nói ác, về ý nghĩ ác. Ta nói không hành động về các pháp ác bất tiện. Này bà La Môn, đây là pháp môn. Với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sau. Sa môn Gotama chủ trương thuyết không hành động nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này tôn giả gotama chủ trương thuyết đoạn diệt này bà la môn có pháp môn này do pháp môn ấy ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau sa môn gotama chủ trương thuyết đoạn diệt này bà la môn ta tuyên bố đoạn diệt tham sân si ta tuyên bố đoạn diệt các ác bất thiện pháp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 sa môn gotama là người nhàm chán này bà la môn ta nhàm chán thân làm ác miệng nói ác ý nghĩ ác ta nhàm chán sự thành tựu các pháp ác bất thiện này bà la môn đây là pháp môn do pháp môn này ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau sa môn gotama là người nhàm chán nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này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 Này bà La Môn, ta tuyên bố rằng cần phải khổ hạnh các pháp ác bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này bà La Môn, với ai các pháp ác bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta la, được làm không thể tái sanh, Được làm không thể sanh khởi trong tương lai Ta tuyên bố rằng Người ấy là người khổ hạnh Này bà La Môn Giới như Lai Các Pháp ác, bất thiện Thân làm ác Miệng nói ác, ý nghĩ ác Đã được tu khổ hạnh Được đoạn tận, Được cắt đứt từ róc rễ Được làm như thân cây ta la Được làm không thể thai sanh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 Người ấy chủ trương không nhập thai Này bà La Môn, như lai đã đoạn tận khả năng nhập thai Và tái sanh trong tương lai Đã chặt đứt từ gốc rễ, Đã làm cho như thân cây ta la Đã làm cho không thể tái sanh Đã làm cho không thể sanh khởi trong tương lai Này bà La Môn, đây là pháp môn Với pháp môn này Ai nói về ta một cách chân chánh? Có thể nói như sau: Sa môn Gotama chủ trương không nhập thai, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Dĩ như này bà La Môn có tám, mười hay mười hai cái trứng của con gà mái, được con gà mái khéo ấp nằm, ấp nóng và ấp dưỡng, và con nào trong những con gà con ấy? đầu tiên hết lấy chân móng đầu miệng hay mỏ phá vỡ vỏ trứng gà ra ngoài một cách an toàn con ấy được gọi là con trưởng hay con trẻ nhất thưa tôn giả gotama con ấy phải được gọi là con trưởng thật vậy thưa tôn giả gotama con ấy là con trưởng trong tất cả con gà ấy cũng vậy này bà ra môn thi ta vì chúng sanh bị vô minh chi phối như sanh ra từ trứng bị bao trùm đã phá vỡ vỏ trứng vô minh một mình chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác ở đời này bà-la-môn thật sự ta là vị đệ nhất tối thắng ở đời lại nữa này bà-la-môn ta tinh cần tinh tấn không biến nhát ta trú niệm không có thất niệm thân được khinh an Không có tháo động, định tĩnh, nhất tâm. Này bà môn ly dục, ly pháp bất thiện, Ta đã chứng đạt và an trú sơ thiền, Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, Ta chứng đạt và an trú thiền thứ hai, Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ. Nội tỉnh nhất tâm Ly hỷ ta trú xã Chánh niệm tỉnh giác Thân cảm sự lạc thọ Mà các bậc thánh gọi là Xã niệm lạc trú Ta chứng đạt Và an trú thiền thứ ba Xã lạc, xã khổ diệt khỉ ưu đã cảm thọ từ trước Ta chứng đạt Và an trú thiền thứ tư Không khổ, không lạc Xã niệm thanh tịnh với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc không dao động như vậy ta dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng minh ta nhớ đến các đời sống quá khứ một đời hai đời ba đời bốn đời năm đời mười đời hai mươi đời ba mươi đời bốn mươi đời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 cùng với các nét đại cương và các chi tiết này bà la môn đây là trong canh một ta chứng được minh thứ nhất vô minh diệt minh sanh bóng tối diệt ánh sáng sanh do ta sống không phóng vật nhiệt tâm tinh cần này bà la môn đây là sự xuất sanh thứ nhất của ta như con gà con ra khỏi vỏ trứng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 Các thú, đọa xứ, địa ngục Còn những hạng chúng sanh nào Thành tựu thân làm lành Thành tựu miệng nói lành Thành tựu ý nghĩ lành Không phỉ bán các bậc thánh Theo chánh kiến Tạo các nghiệp theo chánh kiến Những người này sau khi thân hoại mạng chung Được sanh lên các thiện thú Thiên giới cõi đời này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 Do biết như vậy, thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát, ta biết sanh đã diệt, phạm hành đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa. Này bà La môn, đây là trong canh cuối, ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này bà La môn, đây là xuất sanh thứ ba của ta, như con gà ra khỏi vỏ trứng. Được nghe nói vậy, Bà La Môn Veranha Bạch Thế Tôn. đệ nhất là tôn giả Gotama, tối thắng là tôn giả Gotama. thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama. thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama. thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy chánh pháp đã được thế tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích con xin quy y tôn giả Ma quy y pháp quy y chúng tỷ kheo mong tôn giả Ma nhận con làm đệ tử cư sĩ từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy